Cao lôi hoa quay sang nhìn thần giúp Ha ha Thực ra Chuyện này do một mình ngươi gây ra Cao lôi hoa à Thần giúp cười nói Ta gây ra Ta đã làm gì chứ Cao lôi hoa câu mày bỗng nhiên nhớ ra chiếc chìa khóa chẳng lẽ là chìa khóa giả Đúng rồi Chính chiếc chìa khóa ngươi để huyện hồ lấy trộm mất là chìa khóa giả. Thần giúp cười vang làm đồ giả mà như đồ thật. Cao lôi hoa. Trình đồ làm đồ giả của ngươi vượt ngoài sức tưởng tượng của ta ngươi đang khen ta hay đang cười ta vậy. Cao lôi hoa cười khổ. Coi như cả hai đều có. Thần giúp cười. Bây giờ phải làm gì Cao lôi hoa cũng không lo lắng. Nhìn thấy thần giúp cũng không lo lắng Cao lôi hoa lo làm gì chứ hiện tại bọn họ có chìa khóa đối với chúng ta mà nói chẳng phải rất bất lợi sao yên tâm cao lôi hoa Thần giúp đưa ngón tay ra nói trên thế gian này chân lý chỉ có một Chiếc chìa khóa tháp ba bên cũng chỉ có một Nếu muốn mở được kho báo cuối cùng Chỉ có chiếc chìa khóa thực sự mới có thể mở được hóa ra là vậy. Cao lôi hoa gặp đầu. Sau khi đến gân thêm một chút, cha lý đột nhiên nói ý kỳ lạ. Tại sao trước cửa tháp ba bên vẫn có người đứng đây? Chẳng phải cửa tháp đã mở rồi sao? Tại sao họ vẫn chưa vào? Trước cửa lớn là hai bên ma nhân và ma thú. Sau khi đại thống lĩnh ma thú mở rộng đôi cánh màu đỏ đánh cử U một chưởng Hắn lơ lừng giữa không trung và nhìn đám quân ma nhân cười lạnh lùng Cử quân sư Cử quân sư đám ma quân vây quanh cử U kêu tên cử U trong lo lắng Một số khác thì nghiến chặt răng thể hiện tức giận Nhìn chăm chú vào quân ma thú Canh chừng không cho chúng tiến đến gần Đặc biệt là đại thống lĩnh ma thú. Các ngươi toàn những tên yếu đuối. Ăn hại đại thống lĩnh gơ, U U Vinh Quy Quy A Không trung vỗ vỗ cánh hạ U N Dần dần nói không có ma vương sa tan ám trong số các ngươi. Ai có thể cản được ta? Tất cả ma nhân nhìn đại thống lĩnh với ánh nhìn cam hận. Nhưng tất cả đều không thể làm dân, dân quy quy, u, vinh, quy quy, cơm, gì. Giết hết bọn chúng cho ta. Một tên cũng không sót. Đại thống lĩnh nói với các ma thú. Gầm. Ma thú ngựa thân hình to lớn tung lệnh. Chúng cùng gầm rút. Rứt gào. Những ma thú ngựa này vương cơ thể to lớn của mình dậy đám ma nhân cũng phát động tấn công. Đừng coi thường chúng ta tác cả những cơn. Hơn. Ê. Rơn. Quy. Quy. em nương. sĩ áo đen nổi giận nói. Rồi quay người tất cả đều biến thành trạng thái ma hóa. Một hàng dài ma quân đứng chặn đằng trước chuẩn bị tiếp nhận đòn tấn công của ma thú. Là ma thú và ma nhân. Khi Cao Lôi Hoa nhìn thấy những ma thú này. Cười một trận vô cùng khoái chí. Những chuyện khác không nói. Nhưng cứ là người đã phá hoại gia đình Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa nhất định không bỏ qua. Đối với Cao Lôi Hoa. Mối thù phá hoại gia đình mình là mối thù không đội trời chung Thậm chí Lúc đó Cao Lôi Hoa thầm nghĩ Đợi ngày đứa nhỏ ra đời Cao Lôi Hoa sẽ lấy mạng những tên ma thú này nhanh nhất Có thể để bù lại những tổn thất chúng đã gây ra Vậy nên Khi nhìn thấy đám ma thú Hai mắt Cao Lôi Hoa đỏ ngầu Đúng là gặp mặt kẻ thù tức giận đỏ mắt, hừm, ông trời thật có mắt đã tốn bao công sức tìm các ngươi giờ đã gặp mặt, lão cao hét lên một tiếng. Đoàn người đi cùng và thần giúp chưa kịp phản ứng gì, cao lôi hoa đã rút thanh đao tài quyết và tiến về phía ma thú. Tiếng thét lớn của cao lôi hoa đã dập tắt tiếng hô của toàn bộ ma thú. Hai bên đang giao cơm, hừm, y Rơm quy quy, ẹp, nơn, bất chập đều quay ra nhìn cao lôi hoa Chết tiệt khi nhìn thấy cao lôi hoa Đại thống lĩnh thầm nói Lấy trộm chìa khóa của cao lôi hoa Làm gì có lý nào cao lôi hoa lại không đuổi theo Đại thống lĩnh nghĩ vậy Lúc đó, hắn vẫn nghĩ chiếc chìa khóa nguyễn hồ mang về là thật Lũ nhảy con ma thú kia Chịu chết đi người cao lôi hoa vương cao Hai tay cầm chắc thanh kiếm Hướng thẳng tới một ma thú cao hơn mười thước Một đòn cao lôi hoa chém tới bảy bảy bốn chín nhát a Trong nháy mắt ma thú cao tới hơn mười thước đó đã biến thành một vũng máu Hắn đã bị cao lôi hoa chém thành những mảnh nhỏ Tất cả binh lính tiến vào tầm một còn lại lùi lại cho ta Giọng của đại thống lĩnh có phần hoảng hốt Dường như hắn không hề mong muốn chạm mặt Cao Lôi Hoa Lệnh đại thống lĩnh vừa ban các ma thú lập tức hướng về tầm một ô Cách ra tay tàn nhẫn của Cao Lôi Hoa đã khiến tất cả mọi người chứng kiến lạnh người Thanh kiếm đầy uy quyền của Cao Lôi Hoa đã gây chấn động quân ma thú Làm chúng có phần sợ hãi Tuy rằng trong tầm 1 có vô số quái vật mấy. Nhưng so với với cao lôi hoa, thà rằng ma thủ đối mặt với những quái vật mấy đó ít nhất còn được chết toàn thây. Những ma thú đó gào thét rồi xông vào đánh một trận với quái vật mấy. Tiếng đánh chém lẫn lộn. Đinh tai nhức óc Sau khi nhìn thấy ma thú vào trong tầm tháp ba bên cao lôi hoa cũng không đuôi theo. Kệ chúng chiến đấu một mất một còn với những người mấy thủ hộ. Sau đó, Cao Lôi Hoa quay đầu lại, mắt hướng về bóng trắng trong đám ma nhân màu đen kia. Cửu U với bộ quần áo trắng trở lên hoàn toàn khác biệt với những ma nhân quanh nàng. Cao Lôi Hoa cao mày đi về phía Cửu U. Ngươi muốn làm gì hai ma nhân đứng chặn trước mặt nhìn Cao Lôi Hoa rầm một tiếng cao lôi hoa không coi hai gã này ra gì cử thế tiến thẳng, đâm vào chúng. Hai ma nhân vẫn gương, y, u, vinh, quy, quy trạng thái ma hóa. Nhưng bị cao lôi hoa đẩy ngã trên mặt đất. Đành nhìn theo cao lôi hoa đang đi về phía cử u. Chúng không hiểu tại sao. Trong cơ thể gầy còm của cao lôi hoa lại ẩn chứa một sức mạnh phi thường như vậy. Ba ba không biết từ khi nào. Mộng ti từ đằng sau chạy lên nắm chặt tay của cao lôi hoa. Cao lôi hoa nắm tay con tiến đến bên cạnh cử U. Sau đó ngồi xuống, nhìn cử U. Từ khi nào mà một cô nương xinh đẹp nhẹ nhàng trong bộ áo trắng giờ lại thảm hại thế này. Dường như cảm nhận được điều dư đó. Đôi lông mi dài của cử U khẽ động đậy một cách khó khăn mở mắt nhìn cao lôi hoa. lọt trong tầm nhìn của cử U lúc đó là mái tóc trắng sáng độc nhất vô nhị. Là ông sao cử U khẽ nói với giọng nói rất yếu. Không ngờ lần gặp mặt tiếp theo lại trong hoàn cảnh này. Cao lôi hoa nhìn thẳng vào tay cử U một bàn tay trắng muốt xinh đẹp. Giờ đang dần dần trở nên trong suốt Cao lôi hoa chắc rằng Cửu U cũng chẳng thể sống thêm được bao lâu nữa Không ngờ Lúc cuối cùng cũng được gặp ông Đồng tử Cửu U có phần tan ra Chỉ có điều Không biết nên gọi ông thế nào Cửu U mỉm cười Nụ cười rất dễ thương Hàm chứa cảm giác mãn nguyện ta của hiện giờ Không biết nên gọi ông là ông cao lôi hoa hay cũng giống với nàng ấy. Gọi ông một tiếng. 3. Tất cả mọi người ở đó đều ngây người ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 483 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 48333 Có thể đệm một khúc nhạc cho con không? Ba ba Bởi vì chịu ảnh hưởng của điện ảnh kiếp trước trong đầu cao lôi hoa chồng chéo nhưng suy nghĩ Đầu tiên, mình và tỉnh tâm đã yêu nhau Sinh ra một đứa nhỏ rất kháu khỉnh Sau đó, vì một lý do nào đó Đứa con đó của mình giống hệt như mình năm đó Xuyên thời gian Đúng rồi, là bước nhảy xuyên thời gian kỳ diệu, nhưng đứa con đó không xuyên thời gian đến một thế giới khác, mà đến thời kỳ thần thoại xa xôi của thế giới này. Tuy rằng trường hợp này rất ít xảy ra, nhưng dường như không phải không có khả năng. Cũng giống nàng ấy gọi ta là ba. Với ai? Cao lôi hoa nghĩ lại câu nói của cửu, hỏi. Ha ha, miệng cửu u lộ ra vẻ cười đắc ý. Lúc này không chỉ tay trái của nàng mà cả cơ thể dần chuyển sang trong suốt. Không có cơ thể. Linh hồn không thể tồn tại lâu gì cửu u lẩm bầm nói. Người của cửu u dựa vào phía sau. Mũ rơi xuống lộ ra mái tóc dài đầy u sầu. Ta dựa. Cao lôi hoa thầm cười đau khổ. Đối với mấy vụ con gái giả trai này Cao lôi hoa gần như không có khả năng phán đoán Rõ ràng nếu là nam hay nữ là phải nhận ra ngay Thậm chí còn có thể dựa vào rất nhiều đặc điểm để nhận ra Nhưng theo quan niệm chủ quan Cao lôi hoa vẫn cứ tuôn cửu là con trai Lại là một cô gái giả trai nữa Chẳng lẽ trên thế giới này Chào lưu gái giả trai đang rất thịnh hành sao. Cao lôi hoa cười khổ. Mắt của cử U đã nhắm lại. Lúc này nàng không đủ sức nói thêm lời nào nữa. Một cách từ từ, hai chân và tay trái của cử U biến thành trong suốt. Cao lôi hoa đưa tay muốn cứu nàng. Nhưng không còn cách nào nữa rồi. Về mặt linh hồn. Cao lôi hoa hoàn toàn không biết chút gì Dù sao Lão cao không phải là người vạn năng Nhìn cửu để lộ mái tóc đen nhánh của nàng Dường như cao lôi hoa nghĩ ra điều gân Y Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy Nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc dài che mặt cửu sang một bên quả nhiên Cao lôi hoa khẽ cười nhìn môn ti bên cạnh mình sau khi vén mái tó ra thì hình dáng của cử U với hình dáng của mộng ti lúc nháy điệu nhảy chết chóc. Giống nhau như đốt. Ba ba. Chị ấy đang biến mất mộng ti nắm chặt tay cao lôi hoa. Cả người cô bé trốn sau lưng cao lôi hoa. Dơn U, uh, Vinh, Quy, Quy, ơ, uh, Nơn, như có chút sơ hãi. Lẽ nào là do cử U? Cao lôi hoa nhìn cơ thể đang dằn trong suốt của cửu U nhìn chăm chú. Tuy nhiên, Cao lôi hoa không hề chú ý đến mắt của mộng ti đã trở thành vô hồn. Một tay cầm tay cao lôi hoa tay kia nhẹ nhàng đưa về phía cửu U đang nằm dưới đất. Cao lôi hoa giật mình. Dùng lực kéo mộng ti quay trở lại. Tay của mộng ti giống như đang đưa vào mặt nước đang yên tĩnh. Đưa vào trong cơ thể cử U đang dần dần biến mất Nhưng cái kéo lại đó không thể kéo mộng ti lại Ngược lại Tay mộng ti đã buông khỏi tay cao lôi hoa Từ trong tay của cao lôi hoa rơi xuống cơ thể của mộng ti nhanh chóng sát nhập cơ thể của cử U Đồng thời Hai chân của cử U trong vô ý thức nháy vài bước đơn giản chết tiệt cao lôi hoa tức giận nói trên mặt đất cơ thể của cửu u hoàn toàn trở nên trong suốt ngay sau đó cơ thể trong suốt của cửu u tan ra trong không trung và biến thành một bông hoa một đóa hoa thuần khiết tỏa ra mùi hắc ám đó là mùi của ma nhân còn mộng ti giờ đang nằm trong bông hoa đó lơ lửng gương y y u Vinh, Quy, Quy, A, không trung. Cơ thể cô bé bắt đầu kéo dài ra. Hai khóa tử kim trên vai nhẹ nhàng lắc lư. Phát ra âm thanh trong trẻo. Êm tai. Chết tiệt. Làm cái trò gì thế? Cao lôi hoa nghiến răng. Mặt muốn con gái mình xảy ra chuyện ngoài ý muôn. Cao lôi hoa nghiến răng. Mặc dù không biết chuyện gì đang diễn ra Nhưng hắn không quan tâm lấy hết lực dưới chân Cơ thể Cao Lôi Hoa giống như một con chim diều hâu Đưa dài cánh tay hướng về mộng ti Nhưng đúng lúc tay của Cao Lôi Hoa sắp chạm vào người mộng ti Thì mộng ti lại biến mất ngay trước mặt Cao Lôi Hoa Ti là tốc độ, mộng ti đã dựa vào tốc độ Trong nháy mắt thoát ra ngoài cánh tay của cao lôi hoa tránh sang một bên Cao lôi hoa nhíu mày Lộn một vòng trên không trung rồi rơi trên mặt đất Sau đó nhìn sang bên trái Mà cùng lúc đó cơ thể mộng ti dân biên thành người lớn Xích vàng trên vai cô bé vẫn như giải lụa đeo trên vai Một quân lụa mỏng được khoát trên cơ thể nàng Lộ ra dáng vẻ rất đẹp, đôi chân ngọc ngà thon và dài dẫm trên mặt đất. Hiện lên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Mộng ti của lúc này. Pha lẫn vẻ đáng yêu. Cũng có phần thanh nhã. Mộng ti. Cửu u cao lôi hoa đinh thần lại hỏi. Ngước nhìn lên trên, có thể thấy được hai con mắt của cô bé bây giờ tuyệt đẹp như pha lê vậy chúng sản lấp lánh, thoáng hiện vẽ trí tuệ. Đều đúng, cả hai đều đúng. Nàng mở miệng nhẹ nhàng nói. Ôm thanh rất êm tai, mặc dù không êm tai như giọng của tĩnh tâm, nhưng cũng rất hiếm thấy. Chuyện này là sao? Có thể giải thích một chút không? Giọng của cao lôi hoa không có chút gì tức giận mà còn tỏ ra rất bình tĩnh. Linh hôn là cửu, thể xác là mộng ti Nàng truyền động tay mình Cố gắng giải thích Tiếp tục đi Cao lôi hoa nhíu mày, hơn A A Quy Quy Nâng yêu câu một lời giải thích hợp lý Nói ra Rất phức tạp Ông nên biết một chuyện nhiều năm về trước Ta đã từng làm ma vượng sa tan ám sống lại một lần Nàng gật đầu nói tiếp lúc đó ta vẫn chưa thu thập được đầy đủ bộ phận trên cơ thể ma vương sa tan ám. Nên ta dùng cơ thể cua mình để phục hồi mạng sống cho ma vương sa tan ám. Cao lôi hoa gật đầu. Chuyện này hắn đã từng nghe lôi thần nói qua. Còn nhớ lúc đó lôi thần nói ma vương sa tan ám mà hắn đã gặp qua. Không hoàn toàn là ma vương sa tan ám. Hơn nữa, là dựa vào cơ thể cua một viên thần hắc ám để sống lại. Sau đó, chúng ta đã sập vị lôi thần trước. Nàng chỉ cao lôi hoa bạ dưới tài quyết và thần phạt. Ma vương sa tan ám lần nữa bị chia ra, bị lôi thần phong ấm một lần nữa. Còn cơ thể ta bị lôi thần trước khóa chặt lại bằng phong ấm thần khí Mộng ti Chính là cơ thể của ngươi Cao lôi hoa cao mày ngươi đang lợi dụng ta mang cơ thể của ngươi không? Không phải Ta khẳng định là thân thể của ta Nhưng nàng ấy của hiện tại là một cơ thể hoàn toàn mới Nàng vội vàng lắc đầu Nói sức mạnh phong ấm của lôi thần quá khủng khiếp từ trước tới nay ta không hề nghĩ có thể lấy lại được cơ thể Ít nhất trước khi ma vương sa tan ám hồi phục ta cũng không hy vọng. Chính ta cũng không biết cơ thể cu ta không ngờ đã được mây ngàn năm rối. Chính mình nảy ra một ý thức mới chính là mộng ti. À muốn biết. Nếu như không phải ngươi có ý muốn ta mang mộng ti đến. Vậy tại sao mộng ti khi lớn lên và tiêu kim toa nhi lại giống nhau như đốt. Mắt cao lôi hoa có chút sát nhòn. Điểm này có liên quan tới thần vị của ta. Thần vị của ta tên là Tinh Nương, Gương, U, I, E, Nữ Thần. Nàng cười và nói ta chi càng qua một lần tiếp xúc với ai đó là có thể đọc được suy nghĩ người đó. Mộng ti cũng kế thừa năng lực đó của ta. Khi đó... Suy nghĩ của ngươi và băng xương cựu long đều có liên quan đến một nhân vật, chính là bé gái tên Tiểu Kim Toa Nhi. Xuất phát từ suy nghĩ muốn bảo vệ cơ thể mình nên mộng ti đã biến cơ thể mình thành hình hài của mất đứa trẻ. Vậy con người hiện tại của ngươi rốt cuộc là mộng ti hay cửu? Hay nói cách khác, ngươi để linh hồn của mộng ti đâu rồi? Đây là điều cao lôi hoa quan tâm. Không, đó ca, hơn ơ, nâng, g, b, hơn, a, y, là điều con muốn Ba ba nàng ấy, người không biết mình là cửu hay mộng ti Cuối đầu có chút ngượng ngùng, gọi một tiếng con bây giờ Vừa là cửu vừa là mộng ti Cao lôi hoa nhìn nàng với ánh mắt đầy nghi ngờ Lão Cao lúc đó nhất thời cũng không biết phải đối phó với cô gái này thế nào. Có chút đau đầu. Chuyện gì? Cao lôi hoa hỏi. Ba ba. Đồ vật nhỏ kia của con vẫn trong tay ba chứ? Nàng đưa ngón cái và ngón trỏ làm động tác mô tả. Ba ba. Con có chuyện này muốn hỏi ba. Nàng ngượng ngùng hỏi vật nhỏ cái ngươi nói là viên thịt nhỏ nhỏ hình cầu cao lôi hoa nhớ ra đúng là trong nhẫn không gian của mình có một đồ vật như thế vân vân nàng gắng sức gật đầu vâng còn bây giờ ngươi có cần không cao lôi hoa hỏi không không cần nàng vội vàng lắc đầu sau đó cười một cách huyền bí ba ba Vật nhỏ đó, ba nhất định phải giữ thật tốt. Điều này ta biết. Cao lôi hoa gật đầu. Cái đó, vâng còn. Ba, nghe thấy cao lôi hoa nói là biết. Đột nhiên nàng ép mình nhìn xuống đống người máy ở dưới tầng một. Ba ba, con muốn nhảy tặng ba một bài. Ba ba có thể đệm một khúc nhạc cho con được không lời nói của nàng hàm chứa sự mong đợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 484 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 484 tiên vũ khúc và điệu muốn của tinh nguyệt Đệm nhạc Cao lôi hoa xoay tròn tài quyết rồi cắm ra sau lương Cười bối rối lúc này thần giúp Tra liếng Huyết sắc Minh Vương và Sâm Lâm Thụ Yên đứng một bên vẫn đang theo dõi vở kịch kịch tính này không? Không thể phải không? Tay nàng nghịch vạt áo Nàng vừa là mộng ti vừa là cử u Tình cảm của mộng ti dành cho Cao lôi hoa là tình cảm ba con Trong đó có lẽ lẫn tình cảm của người cấp dưới đối với chủ nhân. Nhưng tình cảm của cửu u dành cho Cao Lôi Hoa lại là một tình cảm khác. Hai tình cảm khác nhau lẫn lộn trong một cơ thể nên có phần kỳ quặc ư? Ha ha. Không sao chẳng phải đã nói, ngươi vẫn là con gái ta sao Cao Lôi Hoa, phổi phổi cơ thể vốn không hề có bụi của mình lộ ra vẻ mặt rất tươi cười dịu dàng. Mặc dù cô gái này xem ra không giống con gái hắn, nhưng điều đó có gì là quan trọng? Nhưng ở đây hình như không có nhạc, cụ cao lôi hoa nhìn xung quanh tìm đồ gì có thể dùng được. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên người sâm lâm thụ yêu thụ yêu. Ngươi lại đây một chút, cao lôi hoa nhìn thụ yêu vẫy vẫy tay vâng thư chủ nhân mặc dù không mấy cam tâm, Nhưng thụ yêu vẫn cố nén những giọt nước mắt sắp chảy ra trong vành mắt. Từng bước tiến đến chỗ cao lôi hoa. Dù sao, sâm lâm thụ yêu vẫn có một cảm giác bất an đợi sâm lâm thụ yêu lại gần. Cao lôi hoa đưa tay hái một mảng lá con từ trên người của sâm lâm thụ yêu xuống. Rồi nhẹ nhàng gãy gãy. Cao lôi hoa gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Thủ yêu đau méo miệng cũng không dám kêu lên một tiếng. Ừ, chất liệu không tồi. Đã rất lâu rồi ta không thử qua. Không biết có còn thổi được không nữa. Cao lôi hoa nhẹ nhàng đưa mảnh lá lên môi, thổi một hơi. Ừ, cao lôi hoa gật đầu hài lòng. Rõi lại thổi thêm vài âm tiết nữa. Một âm thanh êm tai vang lên. Trước kia, khi ở trái đác cao lôi hoa cũng thiếp hái một cọng cỏ ở bất cứ đâu hoặc một mảnh lá cây. Thổi một bài cho bọn trẻ nhỏ. Lâu ngày cũng luyện thành tài. Một bên, theo tiếng sáo của cao lôi hoa nàng khẽ bước mây bước trên mặt đất. Tưởng như hợp với bước chân cao lôi hoa. Hai dây xích trên vai nàng như hai dải duy băng bay lên phất phới. Lúc này, nàng khiến Cao Lôi Hoa nghĩ đến thần tiên bay lượng trong thần thoại Trung Quốc. Ha ha! A Cai Lôi Hoa đang định thôi một ca khúc buồn não. Liền chuyển sang một khúc nhạc có tiếc tấu vui nhộm. Tiên vũ khúc. Đó là một khúc nhạc thuộc thời đại của Cao Lôi Hoa. Một nhạc sĩ nổi tiếng khi nhìn thấy bức tranh thần tiên lượng bay. Cảm hứng mà phổ nhạc thành khúc nhạc này. Đây được coi là một tác phẩm tuyệt vời. Đặc biệt là đoạn cuối tiên tử bay lên, làm người ta có cảm giác say đắm. Có thể bắt đầu rồi. Cao lôi hoa dơ cao lá cây trong tay, thẳng nhiên nói với nàng. Nàng sật đầu. Nàng kiền ngón chân Thoải ra một chút để chuẩn bị cho tư thế múa Hít sâu Ngón trỏ của cao lôi hoa nhẹ gãy chiếc lá nhẹ nhàng thôi khúc nhạc tiên vũ khúc Khúc đầu rất bình thản như dòng nước nhỏ chảy qua khe suối của non cao Đinh Đinh chân nàng khẽ lay động nhưng không phải múa Chi là khẽ lắng nghe khúc nhạc của cao lôi hoa trước Khúc nhạc cao lôi hoa thôi là một khúc nhạc nàng chưa từng nghe qua. Cho nên cần thiết ứng trước. Nghe một khúc nàng nhẹ đưa chân thoái ra, bắt kịp tiết tấu của cao lôi hoa. Âm nhạc là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu. Bác luận là ở đâu, thời đại nào. Nó cũng có thể kết nối người với người được. Chỉ cần anh dùng tâm để nghe. Anh có thể cảm nhận được khúc nhạc này như thế nào? Đó có thể là một khúc nhạc mạnh mẽ như sông pha trên chiến trường hay có thể là khúc nhạc dịu êm như dòng suối chảy róc rách. Đinh! Tiếng chuông bắt đầu chính thức vang lên. Lên! Nhẹ nhàng nhất chân lên là bước nhảy đặc thù của nàng. Đây là phiêu múa rất đẹp. Nàng làm người ta quên đi tất cả âm nhạc thanh nhã Gián múi mộng ảo nhất thời làm mọi người lạc vào chốn tiên cành Tất cả mọi người chìm vào hưởng thụ Trong khoản khắc này không có ai trách móc cao lôi hoa và nàng lãng phí thời gian Cho dù ngay sau đó là ngày tận cùng thế giới Mọi người vẫn hy vọng có thể tiếp tục xem Tiếp tục xem Quên hết tất cả tiếp tục xem, tiếp tục nghe Vậy là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Thần giúp hít một tiếng. Bao gồm hàm ý cô đơn nhưng cũng có cả ý hài lòng thật không ngờ. Đến thời khắc cuối cùng ta còn có may mắn được ngắm tin nơn. Gơn. U. I. E. Quy. q T. Cơn. U. v Quy! Quy! U! U! Bố! Thật là không ổn phí chút nào. Thời khắc cuối cùng. Thời khắc mà thần giúp nói là gì? Nhưng lúc này, không ai chú ý đến câu nói của thần giúp. Bởi tất cả sự chú ý của mọi người nơi đây đang dồn vào dáng người hấp dẫn màu đen đang muốn trong sân kia. Khúc nhạc ban đầu chậm dần. Nhẹ nhàng, dần lên cao. Đó chính là cảnh tượng tiên nữ chuẩn bị bay lên. Nàng hạ chân xuống cũng bắt đầu phối hợp. Dần dần nhanh hơn. Hai khí chất. Một mềm mại như không xương kết hợp với một dáng vẻ thuần khiết quyến rũ hoàn toàn khác biệt xuất hiện trong điều muốn của nàng. Nhạc khúc từ nhẹ nhàng chậm rãi dần trở lên cao trào. Đó chính là đoạn tiên nữ bay lên. À à sung sao? Nàng càng mối càng nhanh. Hai sợi xích trên vai nàng giống như muối cùng nàng. Khẽ rung động phía sau khi cơ thể nàng bước đi. Đột nhiên cơ thể nàng nhảy cao lên, hai sợi xích sau lưng nàng bay theo, phức phới theo chiều gió. Giống như thân tiên trong tiên vũ khúc bay lên. Trong lúc này, đến mắt cao lôi hoa cũng mờ đi vì dáng muốn của nàng. Hình dáng cu vũ điệu kia trong mắt cao lôi hoa trùng khích với hình dáng tiên nữ bay lên trong truyền thuyết. Trong mắt cao lôi hoa hai sợi xích vàng sau lưng nàng như hai giải lụa màu của tiên nữ trong truyền thuyết. Đó, chính là tiên nữ cao lôi hoa có chút ngây người ra. Hắn cũng ngưng thổi chiếc lá trong miệng. Động tác múa này như tiên nữ bay về phía trước. Ba, ba Nếu như mọi chuyện đã kết thúc. Con xin gửi lại ba một mộng ti nguyên vẹn. Trong lúc múa. Nàng cúi đầu xuống khẽ nói. Cuối cùng. Nàng lao thẳng vào trong tầm một trong đó là vô số người mấy thủ hộ gareth và một số lượng lớn ma thú. điệu muốn chết chóc nàng khẽ quát một tiếng vẫn là dáng muốn duyên dáng khi trước nhưng lại mang một cảm giác hoàn toàn khác. điệu muốn bây giờ là điệu muốn chết chóc tiếp tục muốn muốn đến không biết mệt mỏi giống như muốn muốn đến tận cùng thế giới. xọt xọt khi nàng đang muốn Người máy thủ hộ ga rét bên cạnh nàng như những cây lúa trên đồng. Chờ người nông dân cầm lưỡi liềm cắt lúa thành từng bó. Từng bó. Sau khi rơi xuống đất. Điểm yếu nhất của người máy thủ hộ ga rét là cái cổ. Đã bị chặt đứt. Rơi lột cột trên mặt đất. Cuối cùng đôi mắt đỏ màu máu của người máy thủ hộ ga rét cũng khép dần lại. Không chỉ người mấy, mà nhưng con ma thú mạnh mẽ nhất dưới điều muốn độc nhát vô nhị cũng ngã xuống trong lặng lẽ. Không lâu sau, quái vật người mấy trong tầm 1 đã bị quét sạch một phần ba. Toàn bộ tầm 1 lập tức rộng hẳn ra. Hơn nữa, nàng cũng đã bước tới cạnh cửa truyền tống lên tầm 2. Cuối cùng, nàng quay đầu lại nhìn cao lôi hoa. Hiện ra trong mắt nàng là một cao lôi hoa thẳng nhiên cười rất bình tĩnh. Cũng không có ý gì trách móc. Cao lôi hoa đã sớm thoát khỏi mơ màng và tỉnh lại. Nàng cắn môi dưới rồi quay đầu chui vào cửa truyền tống. Cao lôi hoa cười nhìn nàng chui vào cửa truyền tống. Thật lâu sau, nhưng người bị điệu múa mê hoặc mới tỉnh trở lại. Không ngờ lão già quê mùa như ta lại có dịp được xem tinh nguyệt cử u muốn Thú thần tra lý nở nụ cười tư đúng là bậc nhất quan vũ trong giới tinh không. Ngay cả phụ thần cũng phải ngạc nhiên tháng phục. Đúng với danh như thực. Chỉ đáng tiếc điệu muốn này không phải vì chúng ta mà muốn Chúng ta chẳng qua nhờ phúc của người nào đó mới được xem. Thần giúp cười nói chúng ta chi may mắn đứng ngoài quan sát. Tinh nguyệt cử u đi rồi sao? Huyết sắc minh vương dội dội mắt. Lấy ra một ít giữ mắt nàng tinh nguyệt này múa thật quyến rũ. Ngay cả ta một người không hứng thú gì với muốn hát cũng bị mê mẩn. Ư, nàng ấy vào rồi. Chúng ta cũng vào thôi. Úi, cao lôi hoa mỉm cười hắn cũng không dơn dơn quy quy dơn dơn quy quy em bụng lời nói của thần giúp sau khi cười cao lôi hoa nói tháp và ben thẳng tiếng chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. 485 truyện audio được phát hành tại truyenaudio.fif Chương 485 ta chỉ tuân thủ quy tắc của bản thân Bên trong tháp ba ben như thế nào không ai biết Ngay cả những người đã vào trong cũng không hề đề cập tới cảnh tượng trong tháp như thế nào Chính vì vậy tháp ba ben càng ngày càng trở nên huyền bí Vào đi thôi Đừng để bằng hư của chúng ta chờ lâu. Cao lôi hoa sờ sờ chiếc nhẫn không gian cười. Đúng là chìa khóa vẫn nằm im trong chiếc nhẫn không gian đặc biệt này. Cứ cho là quân ma thú và quân ma nhân đến trước đi. Nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn ở đó đợi ta. Nhưng thật sự những người mấy thủ hộ ga rét ở tầm một này đúng là phiền toái. Thú thần tra lý lấy chiếc búa trên lưng xuống chỉ thẳng vào đám người mấy ga rét nói: khá khá thần thú những chuyện nhỏ như thế này ngươi không cần phải bận tâm ngươi đừng có quên đội ngũ chúng ta có vị đại nhân nương a quy quy o hưng cụ đi e Sắc minh vương vác thanh phá đao, Nhìn thần giúp nói người thân là vua của chúng thần Phải có cách làm như người mấy này dừng lại chứ Đừng nói với bọn ta là một vị vua cu chúng thần Như ông lại không có cách khống chế chúng nhé ha ha Mọi người yên tâm Nhưng người mấy này được bố trí ở đây Chẳng qua là để ngăn chặn những loài cá tạp nhăm Mục đích đê ngăn chặn số lượng lớn người muốn vào tháp mà thôi. Thần giúp dường như đã có chuẩn bị từ trước các ngươi cứ đi sau ta. Những người mấy sẽ không làm hại các ngươi. Khi thần giúp bước chân vào trong tầng một của tòa tháp. Mắt của những người mấy lón sáng lên. Sau đó lại thẳng hàng phân nhau ra để lộ ra một con đường để thần giúp đi qua. Chập chập, quả là tài giỏi, cao lôi hoa vỗ tay khen hì hì. Thường thôi, những người máy này khi lắp đặt, trong não đã được cài sẵn lệnh tuyệt đối không tầng công ta. Thần giúp nói, sau khi người máy ga rét mở ra một con đường cánh cửa màu xanh lam hình bán nguyệt hiện ra trước mắt mọi người. Bước vào cửa truyền tôm là sẽ lên tầm thứ hai. Còn sau tầm thứ hai là ai thì ta ca, hơn ơ, nâng, gương, rương, ừ. Thần giúp nói với mọi người vì vậy, khi bước vào, mọi người phải hết sức cẩn thận, rõ. Mọi người chú ý an toàn. Cao lôi hoa gật đầu. Ta sẽ đi trước. Cao lôi hoa ôm chặt cầu cầu. Là người đầu tiên bước vào cửa truyền tống. Theo sau là thần giúp tra lý cùng với huyết sát minh vương lần lượt bước vào. Sâm lâm thủ yêu lại hóa thành người, theo sau ba người kia. Sau khi bước vào, hiện ra trước mức cao lôi hoa là một cầu thang xoáy ớt lên trên. Hai bên là bức tường kiên cố. Tốt lắm, người đủ rồi, nhớ chú ý cẩn thận. Đi thôi cao lôi hoa sau khi nhìn thấy mọi người đều vào đủ hết, nói. Sau khi đoàn người đi được một lúc, sâm lâm thụ yêu đột nhiên dừng lại. Chủ nhân! Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó. Sâm lâm Thu yêu nói. Sâm lâm thụ yêu vừa dứt lời cao lôi hoa chợt nghe thấy có tiên lăng của một vật lớn. Từ xa tới gần, đang đến gần mọi người. Cái gì vậy huyết sắc minh vương vĩnh tai lắng nghe một lúc, nhưng nghe không ra đó là tiếng động gì. Theo như tiếng động này, cùng với mức độ chấn động của nền nhà, nếu ta đoán không nhầm thì đang có một vật gì tương tự như một khối đá tròn, đang lăn về phía chúng ta, mà lại chỉ có duy nhất một lối đi lên trên, đó là chiếc cầu thang này. Chúng ta không có cách nào né tránh Cao lôi hoa vuốt cầm nói Quả nhiên Cao lôi hoa đã đoán không sai Có một khôi đá tròn lớn rác nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Hầm Huyết sát minh vương mắng một tiếng Việt này cử giao cho ta Nói xong hắn vung đao lên Chạy nhanh về phía trước Huy đao Chém Một đau đã làm khối đá to đó vỡ tan thành nhưng mảnh nhỏ. Chém xong. Huyết sắc Minh Vương tạo một tư thế hết sức oai hùng. Minh Vương, nếu muốn tạo dáng ta khuyên ngươi đợi lát nữa hãy tạo. Một bên tra lý vuốt cầm, nói một cách nghiêm túc. Tại sao? Minh Vương hỏi. Vừa dứt lời Lại có thèm mấy khối đá lạng đến chỗ huyết sắc minh vương Ta Trời ạ huyết sắc minh vương mắng to một tiếng tay vung đau sau khi minh vương chặt khối đá xong Cao lôi hoa lại nhìn nó và suy nghĩ Kỳ lạ Vậy đám ma thủ đi trước chúng ta đã đi qua như thế nào cao lôi hoa vút cầm Khối đá này là theo một đường rơi xuống Không lẽ nào trên đường đi chúng lại không gặp phải? Nếu chúng gặp phải Vậy tại sao khối đá vẫn còn nguyên hình dáng? Lẽ nào ma thủ có thể đi xuyên đá sao? Có lẽ Trận truyền tống này là luôn phiên Nơi truyền tống mà ma thú đi vào có lẽ khác với của chúng ta Một bên thần giúp giải thích Có lẽ vậy Thôi bỏ qua, không quan tâm đến chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục đi nào. Cao lôi hoa nói. Sau khối đá lớn đó, không có thêm một cạm bẫy nào nữa. Cao lôi hoa và đoàn người mất không ít thời gian cuối cùng cũng đến được cuối cầu thang. Hiện ra trước mất cao lôi hoa và đám người là một cánh cửa lớn của một gian phòng. Cao lôi hoa đây thử, không ngờ lại mở ra một cách dễ dàng. Vào trong xem thử đi. Cao lôi hoa nói. Sau đó, Cao lôi hoa đẩy hẳn cửa gian phòng ra. Khi vừa mở cửa gian phòng ra, Đột nhiên có một tia sáng chói mắt khiến Cao lôi hoa hiếp mắt lại. Á, sau khi Cao lôi hoa nhìn thấy cảnh tượng bên trong không tránh khói bàn hoàng kinh ngạc, Vàng bạc chất thành núi, châu báu chất thành rừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Cao Lôi Hoa tận mắt nhìn thấy nhiều vàng đến như vậy. Sau khi vào phòng, là một không gian rộng lớn không gì sánh được. Trong không gian này, của cải chất thành từng đống, phát sáng như ánh hào quang mặt trời. Của cải phát ra ánh sáng như ánh hào quang mặt trời. Huyết sắc minh vương và thần giúp theo sau Khi vào tới nơi thì không có một phản ứng Chỉ có sâm lâm thụ yêu khi tiến vào Thoáng sửng sốt một chút Trời ơi! Chưa bao giờ con nhìn thấy nhiều tiền như thế Có muốn không đột nhiên Một giọng nói mờ ảo vang lên Cao lôi hoa và mọi người nhanh nhìn bốn phía Có muốn nhưng của cải ở đây không? Giọng nói đó tiếp tục vang lên Hỏi nơi đây chữa nhân của cải lớn nhất thế giới Chi cần ngươi muốn thì nhưng tài sản ở đây thuộc về ngươi Ngươi muốn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu Có muốn không? Giọng nói mang theo một hương vị mê hoặc cám dỗ Đây như một dạng thôi miên Những người đang vào kia, chi cần có một chút lòng tham lam Thì lòng tham lam đó sẽ được nhân lên gấp bội. Sự mê hoặc của của cải Nên đổi thành thử khác đi. Cao lôi hoa cười. Vậy ngươi muốn gì? Giọng nói đó tiếp tục hỏi ngươi muốn gì ta hoàn toàn có thể cho ngươi. Chẳng hạn như quyền lực bịch. Một cây quyền trượng rơi trước mặt mọi người. Trên cây quyền trượng có đặt một phương miệng tráng lệ. Đó là cái gì? Sâm Lâm Thu yêu hỏi. Quyền lực của thế giới. Giọng nói hư vô mờ ảo nói đây là đại diện của quyền lực. Chỉ cần nắm cây quyền trượng và đeo chiếc phương miệng lên đầu cả thế giới sẽ thuộc về ngươi thật kẻ nhạt quá. Thần giúp cười khỉnh một cái. Hẳn là vô của chúng thần quyền lực với hắn mà nói chỉ là chuyện đáng cười. Thật tẻ nhạt chúng ta đi cao lôi hoa nói. Mấy người phía sau cao lôi hoa khẽ cười. Rồi đi theo sau cao lôi hoa. Đợi đã. Các ngươi muốn gì? Ta hoàn toàn có thể đáp ứng. Mỹ nhân. Quyền lực địa vị tiền bạc. Chỉ cần các ngươi nói ra. Giọng nói đó có phần sốt ruột. Không để ý đến giọng nói đó, Cao Lôi Hoa và đoàn người tiếp tục đi. Sâm Lâm Thụ Yêu tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều của cải như vậy, nhưng đối với hắn, mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa là tất cả. Đành theo Cao Lôi Hoa bước ra khỏi cửa phòng. Chỉ có điều, khi bước ra khỏi phòng, Sâm Lâm Thụ Yêu quay lại nhìn đống châu báo luyến tiếc. Nhưng khi quay lại nhìn, Đống châu báo đó đâu còn là đống châu báo ban đầu. Chỉ thấy một đống ma thú đang điên cuồng gầm rống trong đó. Của ta. Tất cả là của ta. Trong phòng mấy con ma thú đang vật lộn. Dường như tranh giành các ai đó. Bên cạnh chúng là một đống xương đã khô công những con ma thú này do nảy sinh lòng tham với đống châu báu nên kết quả phát cuồng trong nơi vắng vẻ đó một thời gian sau nhưng bộ xương khô kia chính là kết quả của những ma thú này ướp ướp sâm lâm thủ yêu nuốt mạnh nước miên. nếu như lúc nãy không phải đã đi theo cao lôi hòa thì có lẽ một số nằm sau hắn cũng biến thành cái cây khô không một giọt nước Và bị con cháu khinh thường. Xem ra. Ma thú đã đến sớm hơn chúng ta một bước rồi. Cao lôi hoa quay đầu lại nhìn những con ma thú đó. Xem ra tố chất của ma thú không cao. Lại bị nhân đồ vật nhỏ bé đó mê hoặc, Chẳng làm nên trò trống gì. Thần giúp nhìn nhưng con ma thú vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp cười một cách kinh thường ha ha cai lôi hoa cười ha ha một tiếng nhìn sơ qua một lượt toàn bộ gian phòng a đó là cao lôi hoa một góc gian phòng một hình ảnh lui ở góc tường thu hút sự chú ý toàn bộ cơ thể bị che khuất bởi chiếc áo choàng chỉ có đó màu đỏ phát ra một dơm dơm quy quy cơm a nơm hơm Màu đỏ đang động đậy. Này Cao Lôi Hoa nhìn mà nổi lên dục vọng kia làm gì hình như là đại thống lĩnh ma thú. Thần giúp đứng một bên sau khi nhìn. Nói. Chẳng lẽ hắn bị tiền bạc châu báu mê hoặc Cao Lôi Hoa có cảm giác khó có thể tin. Người như vậy mà làm thống lĩnh. uổng công mình coi hắn là đối thủ. Cao Lôi Hoa có chút thất vọng. Thống trị thế giới Toàn bộ thế giới Trong góc tường đại thống lĩnh ngẫm cao đầu hét to Ta muốn cả thế giới, ta muốn có quyền thống trị cả thế giới Ta muốn nó, muốn có nó Ta muốn có một cuộc sống bình yên cho tất cả ma thú Rồi ngửa đầu Rơi xuống Đột nhiên, một dải tóc đỏ tươi buông xuống Lộ ra vẻ đẹp khuyên nước khuyên thành. Nàng dường như vẫn trong trạng thái mơ hồ. Là nữ tra lý sau khi nhìn xong khuôn mặt. Có chút kinh ngạc Cao Lôi Hoa sau khi nhìn đại thống lĩnh khe nói không? Là nam. Thực sự không ngờ. Sau đó. Cao Lôi Hoa chuyển bước quay người hướng vào trong gian phòng Cao Lôi Hoa. Người làm như vậy. Thần thú tra lý vội la lên Nhưng bước chân của cao lôi hoa đã vào trong gian phòng Người trẻ tuổi, ngươi đã trưởng kiến rồi Không nên quay lại Giọng nói mơ hồ đó vang lên Tôi muốn dẫn một người đi Cao lôi hoa nhẹ giọng nói Đã vào đèn tháp ba bên nên tuân thủ quy tắc ở đây Ngươi quay lại đi Giọng nói mơ hồ đó nói, "Cút ngay cao lôi hòa thản nhiên nói ta chi tuân thủ quy tắc của bản thân." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.red. 486 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi.red. Chương 486 mọi người đều đến đủ cả rồi. Kỳ lạ Giọng nói đó đã thực sự dừng lại, không hề lên tiếng nữa Cao lôi hoa Ngươi nhận ra hắn là ai không? Thần thú tra lý đứng đằng sau hỏi Ta T u vinh quy quy nơ gương gặp mặt một lần Cao lôi hoa đáp Vậy lý do gì khiến ngươi phải cứu hắn? Thần thú tra lý buồn bực nói rõ ràng ngươi biết đó là đại thống lĩnh ma thú, nếu bây giờ ngươi cứu hắn. Đối với việc đi đến tháp ba ben của chúng ta chỉ có hại, không có lợi. Đã từng gặp mặt một lần chỉ là một lý do. Ngoài ra, có lẽ ta chỉ vì không muốn nhìn thấy bộ dạng điên cuồng này của hắn cao lôi hoa thẳng nhiên nói. Sau đó cũng không quay đầu lại và bước vào gian phòng. Tất cả mọi người đều khổ cực cười lên một tiếng. Quy tắc của Tháp Ba Ben chính là quy tắc do Thần Sáng Thế đặt ra, mà quy tắc do Thần Sáng Thế đặt ra là pháp tắc. Giờ Cao Lôi Hoa lại quay lại, bước vào gian phòng, là đã vi phạm pháp tắc. Và sẽ bị trời phạt. Quả nhiên, khi Cao Lôi Hoa vừa vào gian phòng một cảm giác áp lực mạnh mẽ ập đến. Là thiên kiếp huyết sắc minh vương cùng thần thú tra lý kêu lên. Nếu cao lôi hoa phải bước vào gian phòng, nên đón cao lôi hoa chính là thiên kiếp. Thiên kiếp vào hay không vào? Cao lôi hoa thở dài một tiếng, rồi quyết định chạy thẳng vào căn phòng. Nhưng khi cao lôi hoa bước vào kỳ tích đã xảy ra. Khi cao lôi hoa vừa bước vào căn phòng, Uy ác mạnh mẽ làm người ta sờn da đó cùng với thiên kiếp trong nháy mắt đều hỏa thành hư vô. Cao lôi hoa cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng không nghĩ quá nhiều tiếp tục tiến thẳng vào góc tường nơi đại thống lĩnh ma thú đang ở đó. Đại thống lĩnh ma thú. Người mà cao lôi hoa đã từng gặp mặt một lần. Khi đó là ở thần giới. Với mái tóc đo đầu, lại còn khuôn mặt đẹp hơn cả con gái nương Phi lợi Người đàn ông đã từng làm Cao Lôi Hoa hiểu nhầm là con gái đó, chi vì theo đuổi quyền lực mà đã gia nhập vào ma ngộp. Chỉ là không ngờ, lần gặp này lại trong hoàn cảnh như vậy. Cao Lôi Hoa có chút cảm động. Kỳ lạ Tại sao thiên kim lại đột nhiên biến mất ngoài căn phòng thần thú tra lý cùng huyết sắc minh vương nhìn vào trong phòng với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Vừa rồi căn phòng còn chứa đầy nguy hiểm tại sao chi trong nháy mắt đã biến thành trời quen mây tạnh ta cũng không rõ. Thần giúp nói có lẽ đây vốn chi để dọn người muôn cứu bạn tất nhiên là sẽ phải chết. Lòng phải có suy nghĩ cao lôi hoa đến góc tường Nhìn phi lợi đang nếp mình Tỉnh chưa Phi lợi vuốt ve mái tóc đỏ của mình Hứt chúng ra đằng sau Khi cao lôi hoa bước vào phòng tính mơ mộng Của sự mê hoặc bị phá vỡ Phi lợi cũng tỉnh trở lại Bên cạnh phi lợi Mấy con ma thú cũng dần dần tin lại sau đó người mềm nhuộn, ngã xuống đất. Cho dù là mơ hồ, nhưng cũng đủ để làm tiêu hao thần lực. Trò đồ này giống như hút thuốc phiện vậy, khi hút thì rất hương phấn. Nhưng sau đó toàn thân không chút sức lực. Thậm chí có thể dần đến cái chết. Phi lợi nhẹ nhàng ngồi vào góc tường tay kéo cái mũ choàn đầu, nhưng đưa được nửa chừng tay rơi phịt xuống. Sở dĩ, hắn che đầu là vì không muốn người khác nhận ra mình. Hoặc là rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Có lẽ không muốn Cao Lôi Hoa nhận ra hắn. Như vậy để tránh khỏi bị xấu hổ. Tỉnh rồi thì đi thôi Cao Lôi Hoa nói một câu, rồi xoay người đi về phía thần giúp. Tại sao ngươi lại cứu ta phi lơi nói? Không, chỉ là ta không muốn ngươi chết ở đây. Cao lôi hoa bình tĩnh nói với thực lực của ngươi bị chết trong mộng ảo một cách thấp hèn thế này. Sẽ là một chuyện vô cùng đáng cười. Thực lực của ta. Phi lợi cười và nói thực lực này của ta chẳng qua là người khác ban cho mà thôi. Ta chẳng qua là đồ bỏ đi. Khạc khạc khạc. Phi lợi bây giờ ngươi mới biết ngươi là đồ bỏ đi à ngươi biết thực là đồ bỏ đi rồi một chân cười vang lên sắc mặt của phi lợi ngay tức khắc trở lên trăng bệt không ngờ lại có người đến cứu đồ bỏ đi như ngươi nhưng không sao như vậy cũng tốt như vậy cũng tiết kiệm cho ta không ít công lơn. u vinh quy quy quy quy Cơn, cơn, u, nơn, gơn, với lời châm chọc vừa rồi, là một trận ma pháp triệu hồi xuất hiện phía sau phi lợi. Ma pháp triệu hồi. Cao lôi hoa nhìn về phía trận ma pháp với ánh mắt ngờ vực. Không, đây không phải trận ma pháp triệu hồi bình thường. Chủ nhân của tiếng cười nham hiêm nói một trận ma pháp. Khiến ta trong tiếp tắc có thể đến bên cạnh đồ bỏ đi này. Từ giữa trận ma pháp triệu hồi rẽ ra một con đường. Một người khoét hắc bào có thân hình giống phi lợi bước ra từ trong trận ma pháp. Nhìn thấy người bước ra từ trong trong trận ma pháp. Ngoài cửa thần giúp và huyết sắc minh vương trầm mặt xuống. Là người thần giúp và huyết sắc minh vương đồng thanh nói. Ô... Đại ca, gặp anh ở đây em rất mừng. Người đó cười và nói với thần giúp. Đồng thời hắn liếc mắt nhìn huyết sắc minh vương. Ngươi vẫn còn sống sao tiếng của người đó cảm giác như thể đang nghiến răng nghiến lợi. đao thứ ba của huyết sắc minh vương đã rạch nét y phục hắn. Đây tuyệt đối là việc nhục nhã vô cùng đối với hắn. Đương nhiên, ngươi không chết. Ta sao có thể chết? Huyết sát minh vương nha răng cười một trận quá dị quen biết sao? Cao lôi hoa nhìn sắc mặt kỳ lạ của hai người. Nói. Đương nhiên. Huyết sát minh vương nói vị này là con thứ ba của thần sáng thế, em của thần giúp. Xem ra, hắn mới chính là đạo diễn chân chính đứng sau của quân ma thú. Chập chập. Vậy là... Đến người con thứ ba của thần sáng thế cũng đến đủ rồi. Cao lôi hoa tỏ vẻ khen ngợi, nói. Ha ha! <cười> Ngươi đoán không sai. Mặt cười cùng ngạo con người này chẳng qua chi là hình nộm ta phái đi mà thôi. Hãng cầm mớ tóc màu đỏ của phi lợi kéo dậy đúng là đồ vô dụng đến cả cảm dỗ đơn giản vậy mà cũng không kiềm chế được. Hải ta đã đem nhiệm vụ quan trọng nhất giao cho ngươi. Nhưng ngươi lại nhiều lần làm ta thất vọng. Thậm chí đến chìa khóa cũng để mất. Vâng, xin lỗi. Mặt của phi lợi trắng bệt. Không dám phản kháng. Nếu không phải vì ngươi vẫn còn chút tác dụng ta đã sớm giết ngươi rồi. Hắn kéo phi lợi lên rồi rớt hung hăng ném sang một bên. Bịt cơ thể của phi lợi bị ném vào tường bịt một cái. Đau đến không chịu nổi. Con người đèn nhánh của cao lôi hoa lón sáng lên. Nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường như ban đầu. Thế nào? Các ngươi nhìn thấy vậy có muôn bên vực đồ bỏ đi này nữa không? Mặt nhìn cao lôi hoa, lạnh một ồm nói. Đời chút ngươi tên cao lôi hoa đúng không? mặc chặn đường cao lôi hoa và nói có gì chỉ giáo cao lôi hoa thản nhiên nói tay cầm tài quyết đưa chiếc chìa khóa thật cho ta mặc nói với cao lôi hoa đừng lấy chìa khóa giả ra lừa bịp ta cao lôi hoa nhún vai bình tĩnh nở nụ cười tươi sau đó quay người đi về phía cánh cửa Không hề để ý đến phi lợi nữa. Đối với phi lợi, Cao Lôi Hoa đã tận tình tận nghĩa rồi. Nhưng cũng thấy có chút đáng tiếc cho hắn Cao Lôi Hoa đã mất bao công sức quay lại giúp hắn. Vậy mà giờ hắn không có chút phản kháng nào. Vậy Cao Lôi Hoa cần gì phải quan tâm tới hắn nhiều kể như phi lợi có chút phản kháng, cao lôi hoa xê không chần chừ ra tay giúp đỡ. Chìa khóa thật cao lôi hoa cười vang. Người đứng trước mặt hắn thật ngốc. Cao lôi hoa tốn bao công sức mới lấy được chiếc chìa khóa đó. Nói đưa là đưa ngay sao? Nếu muốn lấy, hãy dựa vào thực lực của ngươi đi. Hừ, ngươi sẽ phải hối hận. Mặt đứng thẳng người. Dũi thẳng hai tay áo. Sư phụ, đợi chút. Đột nhiên huyết sắc minh vương đang đứng một bên. Chạy vọt tới trước mặt cao lôi hoa và nói để ta người tính cách nôn nóng như huyết sắc minh vương. Lần trước thua mặt là thua vì không cần pháp tắc. Nơi này không thể sử dụng được pháp tắc. Huyết sắc minh vương không thể bỏ qua cơ hội này. Nói đánh là đánh là tính cách của huyết sát minh vương. gơ cao đao lên. Cây đao trong tay huyết sát minh vương tay nổi gân xanh cuồn cuộn. Hãy lĩnh một đao của ta vẫn là tư thế chém núi lực phách hoa sơn nặng nề đó. Mắt của mặt hiện lên một ánh sát nhọn vẫn là ba đao đó trên tay mặt là đôi đoạn đao màu tím. So với đôi đao đen bị hư lần trước thì tốt hơn cây phá đao của huyết sát minh vương nhiều. Lên kem Một loạt tiếng len kem vang lên. Chi thấy hình dáng của mặt như đang nhảy múa. Xoay lòng vòng tại chỗ. Song đao của hắn không ngừng chém lên cây đao sức của huyết sát minh vương. Nhẹ nhàng cản đao thử nhất của huyết sát minh vương. Vậy cũng được à. Mia! Nào, hãy nhận thêm một đao của ta huyết sắc minh vương không tin vào tà ma. Xoay vòng cây đao thứ hai. Chém một nhát như nổi trận cuồng phong. Len ken len ken. Lại hồi vang lên. Dựa vào sức mạnh quay vòng, mặc lại nhẹ nhàng đỡ được đao thứ hai của huyết sắc minh vương. Hừm, được lắm. Vậy đờ thêm đao thứ ba của ta đi. Huếp sắc minh vương điên cuồng hét lên một tiếng. Cánh tay phải của hắn giống như to lên gấp đôi. Giơ đao lên chém xuống một nhát. Đao thứ ba như một vũ khí có thể hủy thiên diệt điệu. Điên cuồng chém xuống. Tìm thêm thêm đao nưa. Có gì khó mặt cười lạnh lùng rồi ngẫm lên đờ đao. Khen! Tách hai hàng máu tươi bay lên trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 487 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 487 cửa ải cuối cùng trò chơi nguy hiểm nhất Bị ổi Một cánh tay dài che vết thương lại thật bi thảm a chập chập Hình như không ai nói qua đây là trận đấu một chọi một cao lôi hoa cười khỉnh nhẹ nhàng tự nhiên lắc lắc máu trên thanh tài quyết sau đó ra vào võ người con thứ ba của thần sáng thế trước mặt cao lôi hoa đang vương miệng vết thương trong mắt hiện lên lửa căm hận lửa trong đôi mắt căm hận đó dường như có thể đốt cháy rụi cả thế giới mặt không ngờ đến trong lúc đang đánh nhau gay cấn với huyết sắc minh vương Lại có người đằng sau đâm trộm hắn một đao. Vừa rồi trong lúc mặt và huyết sắc minh vương đang trình diễn một màn đấu đao rực lửa. Một lưỡi đao dài nham hiểm. Âm thầm từ phía sau đâm hắn một nhát từ xuyên bụng dưới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại một đao hai vết thương một nhát trước bụng dưới. Một nhát sau lương. Vì vậy khi cao lôi hoa rút thanh kiếm. Hai đường máu tươi từ hai bên tóm ra. Huyết không một ai có thể nghĩ đến cao lôi hoa đâm một nhát sau lưng người. Ha ha cảm ơn sư phụ. Chỉ có huyết sát minh vương một lần nữa lại nâng cây đau sức của mình lên. Nhìn cao lôi hoa cười ha hả. Huyết sát minh vương cũng biết đau thứ ba của mình đã đạt đến đỉnh cao. Nhưng có một nhược điểm chết người, dư thừa sức mạnh nhưng lại không đủ linh hoạt. Tuy lực tấn công khá mạnh, nhung lại không đủ thực tế như đao thứ hai. Vừa rồi, mặt đã nắm bắt được điểm yếu không đủ linh hoạt của đao thứ ba. Nên đã gặp người hướng đoạn đao về phía huyết sắc minh vơn. U Vinh Quy Quy ờ nương Ngươi May mắn Cao Lôi Hoa đã ra tay đúng lúc Nếu không thì e rằng cơ thể của huyết sát minh vương sẽ bị mặt đâm thủng bốn nhát Ngươi đúng là đồ đê tiện Mặt thở gấp tay hắn ôm chặt vết thương Tuy cơ thể hắn có năng lực tự trừ khỏi vết thương Nhưng vết thương dưới thanh đau của Cao Lôi Hoa thì cũng phải mắc một thời gian Nham hiểm cũng được, bi ổi cũng được. Chỉ cần ta không tổn thất gì thì ta chẳng để bụng hè hè. Cao lôi hoa nhìn mặt thản nhiên nói đối với ta, người bị thương so với huyết sắc minh vượng bị thương tốt hơn nhiều. Hơn nữa từ khi bắt đầu trận đấu. Đâu có thấy ai nói đây là trận đấu một chọi một. Nếu như vì bảo vệ những người quan hệ đến mình coi như trong nguy hiểm giúp một tay. Có gì đáng phải lưu tâm? Lào ca vốn không để ý những chuyện này. Chó chết mặt nghiến răng hét lên thù này ta sẽ không quên. Cả đời ta sẽ không thể quên tên nhãi ranh ngươi. Có một ngày ta cho ngươi xem kệ ngươi. Vậy, ngươi còn nói nhiều như vậy làm gì? Mặt cầm chắc hai cây đoàn đao tiếm tất cả mọi ân oán. Nên giải quyết ở đây đi. Hợp với ý ta. Lão cao hai mắt phát hỏa tay phải cầm chắc đuôi tài quyết. Nhìn hai người dưới sân chờ tấn công. a Nâng giúp đứng một bên không khói lo lắng. Có nên trợ giúp cao lôi hoa không? Thần giúp nói. Cao lôi hoa cười khỉnh một cái Nói ta chẳng qua cũng chỉ đâm ngươi một đao Ngươi như bây giờ Sao không nghĩ mình đã làm như cái gì Từ đầu đến giờ Ngươi mang đến bao phiền toái cho ta Đốt cháy nhà ta Phái người bắt con ta Dùng mưu kế hãm hại bố vợ ta Nói ra Người tức giận phải là ta mới đúng nơi này không thể dùng thần lực. Về cơ bản, sư phụ vô đối. Yên tâm. Không cần nờ Gơn. u Vinh. Quy. Quy. Gò. Gì. T. Rơn. A. Lý nói với thần giúp. Huyết sắc minh vương nhếch miệng cười mẹ ơi, một đao tuyệt thế được khắc trong linh hồn hắn. huyết sắc minh vương sống lâu như vậy, nhưng chưa từng gặp qua đao pháp nhanh nhẹn và dũng mãnh như vậy. nơi này về cơ bản là thiên đường của hắn. cha lý nói tiếp. thằng giúp sờ sờ cầm chăm chú nhìn hai người đang giao đấu trong sân. gơ u vinh quy quy mừng. Đồ hèn hạ đáng ghét. Chết đi cho ta mặt dơ cao hai cây đoạn đao trong tay. Hai cây đao trở thành một ánh đao, đồng thời cơ thể hắn biến thành một khối màu đen. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt cao lôi hoa. Xoạc xoạc xoạc. Sông đao trong tay mặt như vũ bão đâm tới cao lôi hoa hai cây đoán đau ánh tím rớt nhanh tưởng chừng có thể nuốt trưởng cao lôi hoa, song đao liên tiếp tấn công vào cơ thể cao lôi hoa một cách hung hãn, khó miệng mặt lộ ra nụ cười bí hiểm. Mọi người đứng xem trận đấu đều đứng họng, nhất là lúc cao lôi hoa bị đâm, nhung rất nhanh nụ cười bí hiểm của mặt tan biến, chết tiệt là tàn ảnh. Khi chém, không có cảm giác chém vào thịt, mặt tức khắc nhận ra, đó là tàn ảnh khi cao lôi hoa di truyền nhanh như chớp Trong nháy mát khi nhận ra, mặt không do dự chém đau về sau lưng ken ken, tiếng kêu trong trẻo khi hai thanh đau va vào phản ứng không tồi cao lôi hoa thản nhiên cười. Ngươi về địa ngục đi! Không cần ngươi khen ngợi ta. Cơ thể của mặt di chuyển, Hai cây đoàn đao trong tay hắn biến thành vô số ánh vàng. Gia A cao lôi hoa hét lớn một tiên, Đôi mặt với tuyệt chiêu này của mặt. Cao lôi hoa chi dùng một đao. Một đao hét sức thông minh. Kem kem kem tiếng đao kiếm pha vào nhau vang lên. mặc dùng phương pháp như lúc đánh với huyết sắc minh vương. Miễn cường tránh đau này của Cao Lôi Hoa. Minh Vương, nhìn rõ nhé. Cao Lôi Hoa đột nhiên nói. Dạ, vâng, thư sư phụ. Huyết sắc Minh Vương nhanh lên tiếng. Nếu lần sau, Có người dùng cách này ngăn đau của ngươi, Ngươi chỉ cần làm thế này với hắn. Cao Lôi Hoa cười. nhưng lúc mặt đang quay người, Đúng khi đang dùng lực xoay tròn để hóa giải thế đao. Cao lôi hoa giơ chân ra ngắn ngay phía trước chân mặt. Khoảng cách không nhiều không ít, đủ để chắn phía trước chân mặt. Tiếp đó, nhẹ nhàng quét lên. Thế là cả người mặt nghiêng về một phía. Có đôi khi, sự việc chi đơn giản là như vậy. Cao lôi hoa thẳng nhiên cười rồi nói. Râm! Một tiếng ngã vang lớn. Cả cơ thể nặng triệu của mặt té ngã trên mặt như thể đáp lại âm thanh ngã sắp xuống của mặt. Cả tháp ba bên đột nhiên vang lên một trận ám thanh ầm. Ngay sau đó, Cả tháp ba bên đột nhiên rung dữ dội. Này! Có chuyện gì vậy? Chăng qua chi là làm con trai ông ngã? Hà tất ông phải phản ứng mạnh vậy. Cao lôi hoa gãi gãi đầu Lẩm bẩm nói Cao lôi hoa vẫn tưởng rằng trận chấn động vừa rồi là do thần sáng thế không vừa ý nên tạo ra Chuyện gì thế này? Huyết sắc minh vương lớn tiên nói Cả tòa tháp chân động mạnh Lẽ nào? thần giúp đứng bật dậy lẽ nào đã có người đi đến tầm cuối cùng của tòa tháp vậy chúng ta phải nhanh chân lên tra lý nói lúc này ma vương sa tan ám cùng với chiếc chìa khóa kia với tốc độ nhanh như tia chớp đã xuyên qua mấy tầng tháp bởi vì trong lòng chẳng nghĩ gì cũng chẳng có ai theo sau chân hắn vậy nên tốc độ của hắn nhanh vô cùng Gần như trong tòa tháp không có bất cứ một đồ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Vì vậy, hắn cách xa như người phía sau. Ma vương sa tan ám bước vào chót của tòa tháp. Đây cũng chính là tầm cuối cùng. Xong khi đến tầm cuối cùng, ma vương sa tan ám dừng bước. Xuất hiện trước mặt hắn là một không gian không gian mờ ảo. Hỗn độn này như thế giới trước khi được tạo ra. Cái gì cũng không có. Đến một tia năng lượng cũng không có. Đối mặt với không gian mờ ảo này, ma vương sa tan ám không có lập tức bước thẳng vào. Hắn nhập viên đá bên cạnh mình, ném vào trong không gian đó. Bông! Một tiếng! Khi viên đã bị ném vào bên trong thì lập tức bị phân thành vô số những mảnh nhỏ. Sau đó giống như một bức tranh, viên đã nứt thành những mảnh nhỏ hình dạng khác nhau. Nhưng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên người ma vương sa tan ám. Nếu như khi nảy bước vào trong đó thì hắn đã thành thịt vụn rồi. Cứ thế đi vào thì không ổn, vậy phải làm sao vào trong được đây? Ma vương sa tan ám đau đầu suy nghĩ mà không ra. Khoảng vài phút sau trong không gian mơ hồ đó truyền ra một tiếng tác. Những mảnh nhỏ bị nứt không thành hình dáng gì đó từ trong không gian bắn tứ tung ra ngoài. Trò chơi kết thúc. Không thể trong một thời gian quy định trở lại hình dáng cũ. Khiêu chiến thất bại. Một giọng nói giống như của điện tử hợp thành, không chút cảm xúc vang lên. Rầm một tiếng, những mảnh đá nhỏ bắn ra từ trong không gian biến thành bột phấn. Phải hình thành lại cơ thể ban đầu của mình. Điên à! Ma vượng sa tan ám chửi thầm một tiếng. Khiêu chiến thất bại. Người tiếp theo. Giọng nói đó lại vang lên. Đồng thời. Cả tòa tháp bị chấn động, rang lên. chết tiệt! Chẳng lẽ còn muốn ta vào trong đó ma vương Satan tan ám tức giận chửi, hắn hiện tại ướt ướt đến cực diêm. Rõ ràng chìa khóa trong tay hắn. Nhưng lại không biết nên làm thế nào. Tìm được tên nhãi nhép này rồi. Trong này. Ha ha! Hắn trong này trong khi ma vương Satan tan ám đang đau đầu nhức ớt thì phía sau vang lên tiếng nói đó.